chương 533, cấm ngục tự tại thiên mạnh mẽ trở lại tử tiêu cung bên trong khương trường sinh không có tu luyện mà là giãn ra thân thể chuyển động g â n cốt trước mắt hắn đã tiến vào đại la đạo quả thuế biến kỳ tiếp xuống coi như không tu luyện hắn cũng có thể thuận lợi thành tựu đại la đạo quả dù sao hắn đã đưa lên muôn vàn ý chí đến quá khứ hiện tại tương lai lúc trước hắn đã nói phải bồi mộ linh lạc bạch kỳ du lịch nhân gian hắn đương nhiên sẽ không quên bất quá trước đó hắn đến xử lý một chuyện khác. có người đang kêu gọi hắn. bây giờ khương trường sinh tín đồ số lượng khó mà ước lượng, mỗi ngày đều có vô số tín đồ ở trong lòng kêu gào hắn, nhưng có một người thân phận đặc thù, chính là làm bạn khương nghĩa sông sáo thông u chi hải thiên cơ huyền lão. trước đó khi độ kiếp khương trường sinh từng nhìn thấy thiên cơ huyền lão bỏ mình, lấy trước kia là hắn khả năng tao ngộ mệnh số, trên thực tế cái kia đã là phát sinh qua sự tình. thiên cơ huyền lão nhìn như chết rồi, nhưng lại sống lại. giờ phút này thiên cơ huyền lão đang ở một mảnh quỷ dị trong lĩnh vực du đãng nơi này lơ lửng một tòa tòa phù đảo sương mù dày tràn ngập từng h u ả to lớn trăng tròn trên hư không phương tô điểm hình thành một đường thẳng phảng phất tại chỉ dẫn hướng đi đáng chết trở về không được quả nhiên liền đạo tổ đều không thể cảm nhận được ta kêu gọi thiên cơ huyền lão mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng trước đó tại thông u chi hải tiến vào thần du đại thiên địa dẫn đến hắn đối đạo tổ ôm lấy vẻ mong đợi cho là mình mặc dù ở chỗ này cũng có thể liên hệ đến đạo tổ nhưng mà hiện thực là tàn khốc tại đây bên trong hắn vào không được thần du đại thiên địa cũng không liên lạc được đạo tổ hắn liền như là cô hồn giã quỷ du đ ã n g tại chỗ không người vô tận cô độc tuyệt vọng lo lắng quanh quẩn tại trong lòng hắn hắn không biết nên như thế nào rời đi nơi này càng đáng chết hơn chính là hắn đều người đã ở tuyệt cảnh trong lòng lại nhịn không được lo lắng khương nghĩa tiểu tử kia bọn hắn không có tình thầy trò càng không huyết mạch chi tình chính mình làm sao lại l u â n hãm thiên cơ huyền lão nhớ lại mình cùng khương nghĩa quá khứ hắn cũng nói không rõ ràng có lẽ là bởi vì khương nghĩa tích cực mời hắn vào tiên đạo cũng hoặc là là hai người giáp tay sông sáo tháng ngày làm hắn khó quên theo suy nghĩ bị khương nghĩa lôi đi thiên cơ huyền lão tốc độ phi hành càng ngày càng chậm dần dần thân hình của hắn bắt đầu giảm xuống xuyên qua tầng tầng xương mù dày hắn rơi vào một mảnh tựa như s a mạc trên mặt đất hai chân cắm vào xốp đất cát bên trong thân thể chậm rãi chìm xuống, mà hắn không có chút nào phát giác, ánh mắt đã mất đi thần thái. Ta tại một thanh âm bỗng nhiên tại thiên cơ huyền lão tâm lý vang lên, ngữ khí bình thản, thanh âm không lớn, nhưng một giây sau, thiên cơ huyền lão chừng to mắt, cả người như mộng bừng tỉnh, hắn lập tức vọt lên, thoát khỏi đất cát. hắn lơ lửng giữa không trung, há mồm thở dốc, phảng phất vừa trốn qua nhất kiếp, hắn quay đầu xem hướng phía dưới đất cát, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. hắn lấy lại tinh thần mà đến. cố nén xúc động trong lòng hỏi đạo tổ chuyện gì lần nữa nghe được đạo tổ thanh âm thiên cơ huyền lão kích động trong lòng hóa thành cảm động hắn nỗ lực bình phục cảm xúc đãi hắn tỉnh táo lại mới vừa giảng giải khốn cảnh của mình có cường đại tồn tại để mắt tới khương nghĩa hắn vì bảo vệ khương nghĩa thi triển tuyệt học của mình hy sinh chính mình vì khương nghĩa đổi lấy một chút hy vọng sống tuyệt học của hắn tên là thiên cơ thần lục huyết tế thân thể hồn vào thiên cơ chạy thoát Tu vi càng cao, huyết tế về sau, kiếp sau thiên tư càng cao. Nhưng mỗi một lần huyết tế đều sẽ trôi qua bộ phận trí nhớ. Tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn chính là dựa vào thiên cơ thần lục đi đến hôm nay độ cao. Lần này, hồn phách của hắn đi tới cấm ngục. Cấm ngục là như là thông u chi hải độc lập hư không, có luân hồi đầu nguồn truyền thuyết. Thiên cơ huyền lão cũng không phải là lần đầu tiên tới, nhưng lần này hắn phát hiện mình vô pháp rời đi. Khương Trường Sinh nghe xong. đối đuổi bắt khương nghĩa tồn tại không có hứng thú, đối cấm ngục cũng không có hứng thú, hắn đối thiên cơ thần lục cảm thấy hứng thú. huyết tế thân thể đổi lấy kiếp sau mạnh hơn trí nhớ, mà lại không phải quên kiếp trước luân hồi, chẳng qua là tổn thất bộ phận trí nhớ dáng sinh. Công pháp này rất mạnh, ít nhất nhường khương trường sinh thấy mới lạ. đạo tổ ngài có thể hay không cứu ta ra ngoài? thiên cơ huyền lão thận trọng nói, rõ ràng hắn giúp đạo tổ chiếu cố khương nghĩa, nhưng đưa ra điều thỉnh cầu này lúc. hắn vẫn là hết sức khó chịu, hắn sợ bị đạo tổ coi thường. Sau đó hắn càng thêm không yên, bởi vì hắn không có đạt được đạo tổ hồi phục. Hắn tâm chìm vào đáy cốc. Trước kia ở bên trong hư không, hắn đã từng đầu nhập vào qua võ đạo lực lượng, có thể theo hắn không cách nào lại tiến bộ, hắn liền bị ném bỏ. Thiên cơ huyền lão, thiên cơ thần lục tuy mạnh mẽ, nhưng bỏ mình luân hồi cũng không tốt chịu, mà lại một lần nữa luyện công quá trình vô cùng buồn tẻ, hắn đã mệt mỏi, nhất là mỗi lần huyết tế về sau. hắn đều đến quên rất nhiều trí nhớ cảm giác này thật không tốt ngay tại thiên cơ huyền lão suy nghĩ lung tung lúc hắn bỗng nhiên nhìn thấy phía trước trong bóng tối tiến vào hiện một vệt kim quang cấp tốc biến lớn chuẩn xác mà nói là đang hướng phía hắn chạy nhanh đến hắn lập tức khẩn trương lên hắn hiện tại cái trạng thái này không có chút nào năng lực chiến đấu hắn vô ý thức muốn chạy nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh hắn vừa mới chuyển thân bỗng nhiên cảm nhận được cái gì chừng to mắt kim quang cấp tốc tới đến trước mặt hắn hiện ra đại đạo càn nguyên thần tọa đường nét tại cái kia trên thần tọa ngồi thân ảnh là hắn vĩnh thế khó quên người ít nhất lần này huyết tế cũng không có quên đạo đạo tổ thiên cơ huyền lão run rọng nói mừng rỡ như điên khương trường sinh nhìn xuống hắn nói thiên cơ thần lục còn có thể tự động diễn hóa thân thể cũng không phải là đầu thai thiên cơ huyền lão liền nói ngay không sai do hồn thể dẫn đến máu thịt do thiên cơ lực lượng chủ đạo nếu ngài cảm thấy hứng thú, ta nguyện ý đem thiên cơ thần lục viết ra tặng cho ngài. Khương Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, đưa tay thi triển trưởng trung càn khôn, đem thiên cơ huyền lão thu nhập trong lòng bàn tay. Bàn tay của hắn mở ra, cũng không có nhường thiên cơ huyền lão mất đi tầm mắt. Thiên cơ huyền lão không có bối rối, ngược lại hết sức p h ấ n chấn, hắn ngẩng đầu hỏi đạo tổ: ngài là như thế nào tìm tới cấm ngục? Dù cho là thần võ giới cũng không cách nào bước chân nơi này. Khương Trường Sinh nói: Vạn sự vạn vật đều tại ta mắt, Khương Nghĩa ở nơi nào, ta cũng hiểu biết. Ngươi không cần phải lo lắng. Thiên Cơ Huyền Lão nghe xong triệt để an tâm. Đầu nhập vào đạo tổ, quả nhiên là hắn nhất quyết định chính xác. Đạo tổ, ngài vạn thế luân hồi, truy cầu tiên đạo, chẳng lẽ tiên đạo đã từng tồn tại qua? Ta hành tẩu hư không vô tận, đi qua bên trong hư không, sông sáo qua vô số di tích cổ cấm khu, phát hiện tiên cái chữ này, cũng không phải là bịa đặt. sát thực tồn tại không thể tưởng tượng nổi đại đạo hệ thống ảnh hưởng hậu thế thay đổi đại đạo thiên cơ huyền lão mở ra máy hát nói không ngừng khương trường sinh không có ngăn cản điều khiển đại đạo càng nguyên thần t ọ a bay lượn nghe hắn giảng giải những cái kia quá khứ hắn sở dĩ không có lập tức rời đi cấm ngục mà là phát hiện nơi này có đồ vật hắn mong muốn nhìn một cái thiên cơ huyền lão nói rất nhiều chuyện thậm chí còn thổ lộ xuất đạo diễn tồn tại bất quá hắn đối đạo diễn hiểu rõ đối khương trường sinh mà nói không có quá lớn trợ giúp. bây giờ bên trong hư không đạo diễn bắt đầu buông xuống hư không vô tận, cái kia tự tại thiên tất nhiên cũng sẽ buông xuống. đạo tổ, ngài có thể hay không đối phó tự tại thiên? thiên cơ huyền lão đột nhiên hỏi ngữ khí khẩn trương. khương trường sinh hững hờ mà hỏi tự tại thiên rất mạnh sao? thiên cơ huyền lão hít sâu một hơi nói thiên chi cảnh chia làm lục dục thiên, thượng phúc thiên, hóa cảnh thiên, tam thế thiên, tự tại thiên, ta sống lâu như vậy liều lấy hết tất cả. cũng mới đi đến lục dục thiên chi cảnh nghe đồn tam thế thiên có thể nhìn trộm chính mình quá khứ hiện tại cùng với tương lai mà tự tại thiên có thể chặt đứt quá khứ tương lai nói đến đều thuộc về thiên cảnh giới nhưng tam thế thiên tự tại thiên mạnh bình thường thiên khó có thể tưởng tượng nhất là tự tại thiên tam thế tự tại cũng là có đại la một tia ảo diệu bất quá khương trường sinh tính qua tự tại thiên tối cường cũng mới 5.000 thiên đạo hương hỏa giá trị cái kia là cực hạn giá trị bản thân nói cách khác không có tự tại thiên có thể đánh được 4.800 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân hắn thiên chi cảnh đã không phải là đơn thuần cảnh giới võ đạo mà là đại thiên thế giới cảnh giới tu hành đại đạo tam thiên cuối cùng trăm sông đổ về một biển đại khái hướng đi luôn là tương tự chỉ từ thiên cơ huyền lão miêu tả đến xem tự tại thiên chỉ có thể chặt đất nhân quả không thể tại quá khứ tương lai sáng tạo nhân quả chỉ là điểm này liền kém xa hắn hiện tại nghe được đạo tổ không có lên tiếng Thiên Cơ Huyền Lão âm thầm mừng rỡ, xem ra đạo tổ dù cho là vạn thế luân hồi chi thân ở kiếp này cũng đã không đem tự tại thiên để vào mắt. Hắn đột nhiên bắt đầu mong đợi nói tổ đối mặt đạo diễn. Khương Trường Sinh đột nhiên hỏi đạo diễn bên trong những cái kia siêu việt thiên tồn tại có thể hay không buông xuống hư không vô tận. Thiên Cơ Huyền Lão sừng sốt, do dự nói hẳn là sẽ không đi, dù cho là ở bên trong hư không cũng rất ít nhìn thấy siêu việt thiên tồn tại, có lẽ là nhãn lực ta không đủ. nhưng thần võ giới thiên đi bên trong hư không về sau phần lớn đều không nhìn chúng hư không vô tận nhất là những cái kia đi đến tam thế thiên tự tại thiên võ đạo tồn tại trong con mắt của bọn họ đã không có hư không vô tận bọn hắn còn như vậy huống chi đạo diễn đạo diễn rất đặc thù cũng không có như vậy đoàn kết ở bên trong hư không cũng có thể gặp được đạo diễn tàn sát lẫn nhau khương trường sinh nghe đến nơi này hắn tâm an tâm một chút đáng tiếc hệ thống còn không thể diễn toán đến đạo diễn chỉ có hoàn toàn hiểu đạo diễn mạnh mẽ hắn mới chân thật. Bởi vì không hiểu rõ đạo diễn, cho nên hắn sau khi đột phá, hắn không có trước tiên đi gây sự với thế diễn thiên. Nếu thế diễn thiên muốn 10 vạn năm sau tới tìm hắn, vậy thì thật là tốt cho hắn 10 vạn năm phát dục thời gian. Đến lúc đó thế diễn thiên đem đối mặt hơn vạn thiên đạo hương hỏa giá trị giá trị bản thân hắn, dĩ nhiên đây chỉ là giữ gốc. Tại 10 vạn năm kỳ hạn đến trước, hắn nhất định có thể đi đến đại la chi cảnh. hắn thậm chí có chút chờ mong đến lúc đó thế diễn thiên đối mặt hắn tuyệt vọng. đang lúc thiên cơ huyền lão còn tại cảm khái trước kia lúc khương trường sinh đột nhiên dừng lại thiên cơ huyền lão tựa hồ cảm nhận được cái gì hắn nhìn về phía trước ánh mắt trở nên sắc bén. dám xông vào cấm ngục ngươi là đang tìm ta đi. một đạo tràn ngập sát khí thanh âm vang lên tại đây mảnh tối t ă m hư không bên trong quanh quẩn không phân rõ phương hướng âm thanh truyền tới. thiên cơ huyền lão nhíu mày. nói một mình thanh âm này có chút quen tai khương trường sinh nói phục sinh chi lực bắt đầu từ nơi này truyền đi à phục sinh chi lực thiên cơ huyền lão t ự hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt kịch biến trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh nhưng rất mơ hồ thiên cơ thần lục đại giới mỗi lần tại đây loại trước mắt lúc làm hắn khó chịu hắn tại hư không vô tận danh xưng có thể thôi diễn hết thảy nhưng dính đến mạnh mẽ hơn hắn tồn tại lúc hắn luôn là không tính được tới thậm chí liền một chút cố nhân đều nhớ không rõ chương 534, chân chính phục sinh đại kiếp nguyên lai là vì phục sinh chi lực tới người hết sức ngu xuẩn vậy mà tìm tới nơi này cái kia đạo thanh âm thần bí vang lên lần nữa trong lời nói tràn ngập khinh thường khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên tay trái chống đỡ gương mặt tay phải nâng thiên cơ huyền lão hắn ngữ khí đạm mạc nói đã ngươi không muốn ra tới cái kia ta xin mời ngươi ra tới tiếng nói vừa ra Hồng mông thần nguyên khí bỗng nhiên hóa thành một đầu lợi roi rút hướng chân trời, quét ngang tối t ă m hư không, đánh sơ sát bằng bạc xương mù dày. Một tôn ẩn núp trong bóng tối thân ảnh đi theo bị đánh rơi ra tới. Đây là một tên tóc tai bù sù nam tử, trần trụi hai chân, áo bào phá toái, làn da hiện lên màu xám cho như lệ quỷ tại thế tứ chi lượn lờ lấy như ẩn như hiện xích sắt. Hắn khó có thể tin nhìn về phía khương trường sinh. Ngươi đến cùng là ai? Chân trần nam tử tức giận quát. Thiên Cơ Huyền Lão nhìn thấy đối phương, con ngươi lập tức phóng to. Hắn cảm giác mình nhận biết đối phương, nhưng chính là nhớ không nổi đối phương là ai. Đại Đạo Càn Nguyên Thần Tọa phía sau Thái Cực Huyền Đạo tướng bay lên, cấp tốc biến lớn, hình thành che đậy nửa bên hư không Thái Cực đồ, tản ra vô tận c u ồ n cuộn khí tức. Theo Khương Trường Sinh càng ngày càng mạnh, hắn thần thông, pháp bảo hiện ra uy năng tự nhiên cũng theo đó tăng cường. Hắn hôm nay mới xem như đem Thái Cực Huyền Đạo tướng chân chính chỗ cường đại bày ra. Thái cực huyền đạo tướng hiện ra Thái cực song ngư đồ hình ảnh xoay chậm chậm lấy theo nó xoay tròn bằng bạc khói đen k h í trắng tuôn ra hình thành ngàn tỷ xiềng xích phóng tới chân Trần Nam Tử chân Trần Nam Tử gầm thét một tiếng một quyền đánh ra sau lưng hắc ám hư không lao ra từng tôn khí thế mạnh mẽ hư ảnh như nhảy vọt thời không trường hà thượng cổ thần quân mang theo không thể ngăn cản chi thế thẳng hướng cái kia vĩ ngạn vô song Thái cực huyền đạo tướng oanh oanh oanh hai cỗ cường đại lực lượng chạm vào nhau, tựa như đại quân cùng hồng lưu chạm vào nhau, toàn bộ cấm ngục quy tắc chi lực cũng vì đó chấn động. Thiên Cơ Huyền Lão đứng tại khương trường sinh trên lòng bàn tay vô cùng lo sợ, cảm giác n g ộ t n g ạ t thật là mạnh. Hắn cảm giác huyết tế trước đó hắn đều khó mà ngăn cản đạo tổ cùng chân trần Nam Tử uy áp, hai người này đến tột cùng là gì cảnh giới? Chân Trần Nam Tử thần quân c h ì chống lại hai hơi thời gian, Thái cực Huyền đạo tướng Hắc Bạch chi khí tăng vọt. như vũ trụ đại dương minh mông bao phủ thần quân hướng về chân trần nam tử cuốn tới thế không thể đỡ làm sao có thể chân trần nam tử sắc mặt kịch biến hắn vô ý thức nghĩ muốn chạy trốn một cái tay bỗng nhiên đè lại đầu vai của hắn hắn liếc mắt nhìn đi dư quang nhìn thấy một đạo màu lam hư ảnh chính là khương trường sinh đạo tâm thần chỉ bị đạo tâm thần chi án lấy chân trần nam tử trong cơ thể thần lực trong nháy mắt bị đông cứng vô pháp điều động hắn thân thể càng là không thể động đậy t r ê n h lệch quá xa. chân trần nam tử đi qua ngắn n g ủ i sợ hãi về sau, hắn một lần nữa nhìn về phía khương trường sinh nói tam thế thiên đạo tâm thần chỉ mang theo hắn t h u ấ n di đến đại đạo càn nguyên thần tọa trước chân trần nam tử nhấc mắt nhìn đi đại đạo càn nguyên thần tọa thần quang cùng trí dương thần quang che đậy khương trường sinh khuôn mặt khiến cho hắn không cách nào thấy rõ đối phương hình dáng. đang lúc hắn hoang mang lúc hắn bỗng nhiên nhìn thấy chán của đối phương bên trên hiện ra một chiếc mắt nằm dọc không tốt. chân trần nam tử vừa toát ra ý nghĩ này cả người lâm vào trong hoàng hốt thần thông cửu trọng cực nhạc ngục cơ hồ là trong nháy mắt chân trần nam tử tâm liền hỏng mất cái tên này giá trị bản thân cũng mới 100 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị ra mặt há có thể gánh vác được khương trường sinh thần thông khương trường sinh mong muốn đọc đến chân trần nam tử trí nhớ thần niệm mới vừa gia nhập chân trần nam tử trong đầu hắn còn không tới kịp tìm kiếm trí nhớ đối phương trí nhớ tình cảnh tất cả đều phá toái các hạ quả nhiên là thủ đoạn cao cường, ngươi chính là tiên đạo đạo tổ đi, đã ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta, cái kia ta sẽ đích thân buông xuống tiên đạo, chuẩn bị kỹ càng đối mặt từ xưa đến nay tích lũy lửa giận đi. nương theo lấy này đạo thanh âm thần bí vang lên, chân trần nam tử thân thể hóa thành cho bụi, theo gió tan biến. khương trường sinh thần niệm vô pháp truy xét đến đối phương ở nơi nào, ít nhất có thể xác định đối phương không tại cấm trong ngục. vừa rồi âm thanh kia mạnh bao nhiêu? cần tiêu hao 760 t thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không rất mạnh khương trường sinh âm thầm cảm khái hư không vô tận cường giả thật sự là càng ngày càng nhiều may mắn hắn đã đột phá mà lại bước lên hướng đại la thuế biến tiến trình bằng không hắn thật đúng là không có cảm giác an toàn đang lúc thiên cơ huyền lão còn đang kinh ngạc lúc hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên xoay tròn hắn vô ý thức chớp mắt mở mắt lần nữa lúc phát hiện mình thân ở một ngôi đại điện bên trong bạch kỳ dẫn hắn xuống thật tốt giàn xếp từ nay về sau ngay tại thiên đình tu luyện khương trường sinh thanh âm vang lên hắn đi theo đem thiên cơ huyền lão buông xuống đang tại luyện công mộ linh lạc không khỏi mở mắt nhìn về phía thiên cơ huyền lão mặc dù đã huyết tế nhưng ở kiếp này thiên cơ huyền lão vẫn như cũ duy trì giàn u a bộ dáng bạch kỳ nhãn tình sáng lên lập tức đứng dậy kêu gọi thiên cơ huyền lão rời đi từ tiêu cung thiên cơ huyền lão nhìn về phía khương trường sinh muốn nói lại thôi cuối cùng đè nén xuống tâm tình trong lòng nếu đạo tổ có thể cứu hắn cái kia khương nghĩa tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện hai người rời đi từ tiêu cung về sau mộ linh lạc nhịn không được hỏi thăm thân phận của thiên cơ huyền lão khương trường sinh không có giấu giếm hư không vô tận cổ xưa nhất tồn tại thôi diễn vạn sự vạn vật mộ linh lạc bị hù đến đồng thời cảm khái thiên đình lại đem nhiều một vị khó lường cường giả cái này người có lẽ còn mạnh hơn bỉ ngạn đạo quân chân chính phục sinh đại k i ế p sắp đến trước khi tới chúng ta đi nhân gian đi một chút khương trường sinh đứng dậy cười nói mặc dù không có theo chân trần nam tử trong miệng biết được phục sinh chi lực tình báo nhưng hắn đã suy tính đến thiên đình tiếp xuống nhân quả chính là đối mặt phục sinh đại kiếp m ộ linh là kinh ngạc hỏi chân chính phục sinh đại kiếp chẳng lẽ hiện tại không tính khương trường sinh một bên chuyển động gân cốt một bên hồi đáp tính nhưng bây giờ phục sinh đại kiếp là đối mặt ba ngàn thiên địa có ba ngàn thiên địa thay tiên đạo gánh vác áp lực nhưng tiếp đó Phục sinh đại kiếp chỉ nhằm vào tiên đạo, hắn phía sau màn tồn tại nghĩ chiếm lấy tiên đạo, mượn tiên đạo tái hiện nhân gian. Mộ Linh lạc đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng mặc dù bước chân vận mệnh chi đạo, lại không cách nào tính tới thiên đình vận mệnh, càng không cách nào tính tới đại kiếp xu hướng. c h ờ trong chốc lát, Khương Trường Sinh cũng không có thu hoạch được sinh tồn ban thường, hắn trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Nghĩ lại cũng như thường, hắn coi như đứng đấy bất động. 1 0 t t h i ê n đạo hương hỏa giá trị tồn tại đem hết toàn lực cũng không giết được hắn, căn bản là không có cách vì hắn mang để sinh tồn áp lực. Khương Trường Sinh chỉ có thể cầu nguyện chân trần Nam Tử sau lưng chúa công có thể mang đến cho hắn áp lực. 760 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị tại Tam Thế Thiên bên trong cũng tính mạnh mẽ tồn tại. Khương Trường Sinh trước đó tính qua yếu nhất Tam Thế Thiên cũng có 400 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị, yếu nhất tự tại thiên thì là 1.000 thiên đạo hương hỏa giá trị. nói cách khác. tam thế thiên giá trị bản thân tại 400 đến 1.000 thiên đạo hương hỏa giá trị mà tự tại thiên thì là 1.000 thiên đạo hương hỏa giá trị đến 5.000 h ư ơ n g hỏa giá trị thiên chi cảnh càng về sau tranh lệch thật sự là càng lúc càng lớn khương trường sinh cùng mộ linh lạc tán gẫu có được hai người có thời gian chung đụng đối mặt mộ linh lạc hoang mang cùng tò mò khương trường sinh đều nhất nhất trả lời một lúc lâu sau bạch kỳ trở về nàng vẻ mặt tươi cười hiểu rõ thiên cơ huyền lão lai lịch về sau năng m ư i phần phấn chấn, vị này nguyên lai so b ỉ ngạn đạo quân còn lợi hại hơn, dạng này người mạch có thể không thể bỏ qua. Đi thôi, đi nhìn một cái bây giờ thể nhân gian. Khương Trường Sinh không đợi Bạch Kỳ mở miệng, dẫn đầu nói, sau đó vung tay áo mang theo hai nữ tan biến tại trong điện. Thái thượng đạo, một ngôi đại điện bên trong. Thái thượng côn lun â vào điện, ánh mắt nhìn về phía Thế Diễn Thiên, Thế Diễn Thiên thân ở một mảnh trong dược trì đang ở chữa thương. bây giờ sống lại người rút lui ba ngàn thiên địa đang ở hướng thiên giới tụ tập này là vì sao sống lại người sau lưng là ai tại chỉ dẫn thái thượng côn luân mở miệng hỏi thế diễn thiên đến từ đạo diễn có lẽ có thể biết được này sau lưng hết thảy thế diễn thiên mở mắt nhíu mày hỏi sống lại người rút lui tất cả đều hướng thiên giới tụ tập làm đúng như này thái thượng côn luân nói xác thực như thế ngươi đã bại vào đạo tổ tay cũng đừng nghĩ lấy lại đi cứu hắn sống lại người vậy mà để mắt tới tiên đạo thật là muốn chết. trước đó ta còn đau đầu việc này, hiện tại ngược lại tốt. bọn hắn muốn đưa chết. hắn mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. thế diễn thiên khẽ lắc đầu, thở dài nói, không có đơn giản như vậy. tiên đạo phiền toái tới, nói thật cho ngươi biết, chúa tể phục sinh đại kiếp người chính là một vị diễn thiên. trước đây thật lâu đạo diễn cùng cổ thuật đạo thống đại chiến, thương vong thảm trọng. một vị nào đó diễn thiên bản thân bị trọng thương, không cùng lấy đạo diễn rời đi, mà là lưu tại vùng hư không này. hắn chính là sáng tạo sống lại người tồn tại cái này người vẫn muốn sáng lập chính mình đại đạo đạo thống đến đại đạo bản nguyên tán thành lại siêu thoát xem ra hắn là liệu định tiên đạo sẽ thay thế võ đạo thái thượng côn luân nhíu mày hỏi hắn có ngươi mạnh sao không rõ ràng ta chưa từng thấy qua hắn chỉ biết hắn truyền thuyết thế diễn thiên lắc đầu hắn đi theo thở dài nói đầu tiên là lục diêm diễn thiên muốn đi săn đại kiếp chi thần lại có vị kia diễn thiên muốn nhân cơ hội sáng lập đại đạo đạo thống Vùng hư không này thật sự là khó khăn. Thái thượng côn luân hỏi, nói như vậy, ngươi cảm giác đến đạo tổ không nhất định có thể gánh vác được phục sinh đại t i ế p Thế diễn thiên gật đầu nói, không sai, trừ phi hắn đã đi đến tự tại thiên, có thể lúc này mới bao nhiêu năm. Bất quá đạo tổ coi như đánh không lại, dùng năng lực của hắn muốn chạy trốn, không khó lắm. Chẳng qua là đến bỏ qua tiên đạo, tự tại thiên. Thái thượng côn luân ánh mắt lấp lánh, chẳng biết tại sao. hắn luôn cảm thấy đạo tổ khả năng đã đi đến, hắn t ự hồ vĩnh viễn đoán không chính xác đạo tổ mạnh bao nhiêu. không chỉ là hắn đạo tổ hết thảy đối thủ đều là như thế. vậy liền để ta chờ r ử a mắt mà đợi. nếu như đạo tổ có thể ngăn cản phục sinh đại kiếp, nói rõ hắn đã đi đến tự tại thiên. thái thượng côn luân khẽ nói. thế diễn thiên nghe nói như thế, mày nhăn lại. chẳng biết tại sao, hắn trong lòng đột nhiên có dự cảm không ổn. nếu như đạo tổ thật đã đi đến tự tại thiên. không có khả năng. đây cũng quá nhanh, mà lại ở trong hư không. đạo tổ làm sao có thể cảm ngộ đại đạo quy tắc tiếp theo bước vào truy cầu cảnh giới cao thiên. hư không quy tắc chi lực có thể không phải chân chính đại đạo. thế diễn thiên tâm lại loạn, hắn phát hiện mình chỉ cần thầm nghĩ tổ sự tình tổng hội loạn. hắn tuy có một tấm lòng từ bi mong muốn cứu vãn đạo tổ, nhưng hắn đối với tự thân chiến bại vẫn là hết sức chú ý. thái thượng côn cô luân quay người rời đi. thế diễn thiên nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên mở miệng nói: trên người ngươi khí tức không thích hợp, chẳng lẽ ngươi cũng tại nhúng c h à m đại kiếp chi thần? thái thượng côn luân bước chân dừng lại, hắn không quay đầu lại, đưa lưng về phía thế diễn thiên. nếu như ta trở thành đại kiếp chi thần, ngươi là cứu ta, vẫn là cứu lục diêm diễn thiên?